Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo cô Bảo cô ư Dương Kính Nguyệt sắc mặt ba một người phụ nữ chịu được chữ giả Hơn nữa Người đã sắp bước vào tuổi 30 mà vẫn độc thân như Dương Kính Nguyệt Thì lại càng mẫn cảm với một chữ này Người nên biết điều là cô đấy Nếu đã còn biết xấu hổ Thì Dương Kính Nguyệt cô cũng không thèm nề mặt nữa Gọi tôi là bảo cô sang Cô thật sự nghĩ mình sẽ trở thành phu nhân tổng cung khong them ne mat nua goi toi la bao co sao co that su nghi minh se tro thanh phu nhan tong tai Của tập đoàn lôi phong sao? Hãy tỉnh lại đi Tổng tài vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích cô đâu Trước đây không có Sau này càng không thể có Cô cứ dày dừa không dứt Sẽ rất lấy nhục nhã cho chính mình mà thôi Người anh ta muốn kết hôn Là tiểu thư y đằng ưu nhi Của tập đoàn tài chính Nhật Bản y đằng Cô ấy mới là tổng tài phụ nhân tương lai Của tập đoàn lôi phong Mà kẻ thất bại như cô Còn không biết tìm đường cái rộng mặt trốn đi Vẫn còn mặt mũi đến mà diễu võ dương oai hay sao Cô, cô nói vậy, Phòng viên mấy tờ tạp chí bắt quái Chẳng qua là vì tiền Nên mấy tình tôn đồn nhằm như thế này lên thôi Có điều cô cũng chính mình Thấy lĩnh lời đồn này Mới đến nhâm trạch tìm lão phụ nhân để chứng thật Lại đúng vào lúc lão phụ nhân đang ra nước ngoài mua sắm Cô chờ không nổi Nên đã tự mình đến Nhật Bản Để tìm nhâm thiếu hoài hỏi cho rõ ràng Thiếu hoài còn tieu hoai Mấy cái cô gái Nhật Bản xa lạ Đến tên cũng chưa từng nghe qua kia Người lão phụ nhân thích là tôi Tôi mới là thiếu phu nhân tương lai Cô cố tình đến từ sáng sớm để canh cửa Đợi khi nhầm thiếu hoài ra ngoài Thì sẽ chặn lại Bây giờ chưa tới giờ đi làm Anh nhất định còn chưa ra khỏi cửa Thiếu hoài đang ở đâu đừng hòng cả tôi là anh ấy đã đi học Tôi biết anh ấy nhất định đang ở đây Cô cứ đợi đấy Chờ thiếu hoài đi ra Tôi nhất định phải nói cho anh ấy biết Hết tội của cô Phòng tổng thống được thiết kế Một căn nhà sao hoa Phòng khách, thư phòng, phòng dành cho khách Phòng ngủ, từng cánh rồi lại từng cánh cửa, làm cho người ta nhìn hoa mắt. Nếu cô dù chỉ một chút khả năng trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn lôi phong, thì một thư ký nhỏ bé của tôi dám sọc cửa trước mặt cô sao? Thấy triệu lệ linh sắc mặt đại biến, dưng kính nguyệt hư lạnh, cô y nói. Còn nữa, phiền cô nói nhỏ cho một chút. Cô cũng biết giấc ngủ đầy quan trọng với phụ nữ như thế nào. Cơ cạnh nhau như vậy, ngộ như đánh thức y đằng tiểu thư đang ngủ con, thì tổng tài chúng tôi sẽ rất tức giận đó đánh thức ư, ý cô là cô gái Nhật Bản kia cũng đang ở đây cô muốn gặp nhầm tiếu hoài chẳng dễ dàng gì, mà cô gái kia lại có thể cùng anh triển miên cả đêm nghĩ đến đây thì triệu lệ linh liền khen tị đến bốc hòa cô rất muốn xem cô ta có cái đức hạnh gì và quan trọng nhất chính là cảnh cáo cô ta đừng vọng thường đến vị trí phụ nhân tông tài cô gái kia đang ở đâu mà gọi cô ta ra đây thấy cô ta lật tung cả căn phòng tìm kiếm lại cách mục tiêu càng ngày càng xa Dương Kính Nguyệt nhịn không được mà thầm mắng đủ ngu ngốc Dương Kính Nguyệt tỏ ra lo lắng Đứng trước một cánh cửa giữa chặt lấy tám tay Rồi khẽ giọng mắng Triệu tiểu thư, Đây là chỗ tổng tài chúng tôi Không phải là nhà ở của cô Mời cô tỏ ra là một danh nôn thiên kim có giáo dục đi Đừng quá đáng Cẩn thận, chọc giận tổng tài rồi Thì cô sẽ không xong đâu Triệu lệ linh vừa thấy Lập tức biết kia nhất định là phòng ngủ của cửa đứa con gái Nhật Bản Tránh ra Suốt ngày làm chó trông cửa không thấy phiền sao?" Triệu Lệ Linh mạnh nhiệt đẩy Dương Kính Nguyệt, sợ cô đi tới ngăn cản liền đẩy cửa thật mạnh. Cửa phòng mở ra phịch một tiếng đập vào vách tường rồi bắn ngược lại. Triệu Lệ Linh bước vào phòng ngủ, lập tức lao tới bên giường, quả nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm sắp ngủ. Nhìn thấy bờ vai lả lộ của cô ta, cô đã biết chắc chắn bên dưới cả người cô ta không lấy có một mảnh vải. Hơn nữa bên trong phòng dày đặc đep đang nam sap ngu nhin thay bả vai la lo cua co ta co đa biet chac chan ben thở hoan ái, ai cũng có thể biết rằng Y đằng ưu nhi và nhân thiếu hoài đã làm gì Mày là đội tiện nhật Không biết xấu hổ Lòng đố kỵ như bão táp, tiêu trụ lý trí Triệu lệ linh nhắc tay Giáng xuống mục tiêu Y đằng ưu nhi đang ngủ say Bị đánh thức mơ mơ màng màng ngồi dậy Mắt nhập nhèm còn chưa mở ra Sao chưa cảm thấy Đã thấy nguy hiểm sắp đến dần Mắt thấy bàn tay vẫn nộ sắp rơi xuống Trên mặt Y đằng ưu nhi đang không hề phòng bị kia Thì một bàn tay nam tính đúng, đúng lúc giữ chặt cánh tay kia Một tay khác vùng lên Chỉ nghe thấy bà một tiếng vang lên Triệu lệ linh xoa xa má xương phủ Tức thị ngay ngốc Anh, anh đánh em Nhầm thiếu hoài hiển nhiên là vừa mới tắm xong Toàn thân trên giới chỉ dùng một chiếc khăn tắm Quẩn ngang lưng cả người đang ướt đậm nước Đây là do cô gieo gió, át cặp bão Chẳng trách ai được hết May mà không làm bị thương ưu nhi Nếu không đâu phải một cái tát là có thể xong việc Khuôn mặt tuần tú của anh trầm xuống không một chút lưu tình kiện trách triệu lệ linh giáo dục của cô đi đâu hết rồi ai cho cô tự tiện xông vào phòng ngủ của người tôi cốt ra ngay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.